Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại về tập số 2 của bộ truyện Tân Nương thứ 13 của tác giả Trần Linh. À, câu chuyện của chúng ta có thể lựa dài 4 tập. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay và chúng tôi có diễn hận hạnh giới thiệu đến quý vị. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một bóng tối bao trùm lên cơ thể của cô, tiếng của bà ta liền hô lớn, khởi kiệu. Tiếng kèn tiếng trống lại vang lên xa xa trong thôn Kim Ngưu ánh lửa bập bùng, tiếng mỡ người cháy xèo xèo trong đống lửa, tiếng nổ lách tách râm ran. Tất cả đã bất động trước khi bị thiêu cháy nên chẳng có một tiếng rên la nào được phát ra. Ngọn lửa ngày càng lớn, thoảng chốc nó đã thiêu rụi cả thôn này sắp gần đến ngày mai, nơi đây chỉ còn lại một đống chờ tàn. Tại huyện Đông Du, mặt trời đất lên cao đã đứng bóng, người dân ở nơi đây lại được mở rộng tầm mắt khi mà nhà họ Trịnh rước dâu về. Cần chống tiếng pháo nổ hai bên đường âm vang từ ngoài cổng vào đến nhà Trịnh gia. Họ chỉ cho bàn tán túm năm tụm ba ngỡ ngàng. Này, tuy tư tưởng nhà họ cưới cô dâu còn sống cho con trai đã khuất của họ. Anh ngả vẫn rực bằng quan tài như mọi năm. Một người đứng kế bên trả lời: "Tôi e nhà họ không tìm được ai cho nên đành cưới lại xác chết. Tôi đoán bên trong đó có là người chết thật đó bà nhìn đi, bốn người kiêng quan tài dáng đi mệt nhọc." Họ nhìn theo hướng tay của người nọ chỉ, tất cả gật gù cho lời nói đó là thật. Lần này màn đón dâu của nhà họ Trịnh vẫn long trọng hoành tráng, không thua kém gì mọi năm. Cứ một điều là mỗi năm họ giải tiền bạc khắp ngõ, thì năm nay họ lại trải giấy tiền vàng bạc bằng tiền âm phủ, càng làm cho màn đón dâu thêm kinh dị, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán. Mãi một hồi thì họ cũng khiêng chiếc quan tài vào cổng của nhà họ Trịnh, người rất là đây vẫn đứng nhìn theo cho tới khi nó khuất sau cánh cổng cao lớn. Lúc đó họ mới dần tản ra về, trong lòng của họ vẫn bao nhiêu thất mắt và ngờ vực. Mạc chẳng hề có lời giải đáp, "Phu nhân, cô dâu đã về tới phủ." Tiếng của bà Lý vang lên khiến Trịnh phu nhân đặt chén trà xuống, bà ậm ừ gật đầu ra hiệu cho họ đưa cô dâu vào. Ngoài sân, bà Tần Di sai người mở nắp áo quan, đỡ tiểu Mai dậy, cánh cửa hòm vừa mở ra thì tiểu Mai như chút được bầu không khí ngọt ngào. Lúc ấy, cô mới hít thở được chút không khí trong lành, mồ hôi trên cơ thể cô vã ra như tắm người đầu đỡ thiếu phu nhân vào. Tiếng của bà Lý vang lên, bà ta quay sang nói Tần Di, "Đợt này bà vất vả rồi, chờ xong việc phu nhân sẽ hậu tạ." Tần Di nhìn bà Lý gật đầu, cả hai người họ cùng sau tiểu Mai vào diện kiến chính phu nhân. Đứng trước một vị phu nhân bề thế, tiểu Mai sợ hãi chẳng thốt nên lời. Chính phu nhân sau khi nhìn thấy tiểu Mai đổ mắt liền sáng rực cả lên. Quả thật lần này Tần Di không làm cho bà thất vọng. Cô gái đứng trước mặt bà không những xinh đẹp mà nghe bà Di nói còn hợp cảm bác tự. Nếu đúng vậy thì còn gì bằng. Bà tin lần này Trình Hải con trai của bà sẽ chấp nhận cô gái này làm vợ. Trình phụ nhân nhìn họ gật gồ tấm tắc khen. Bà sai ra nôi cười chói đưa Tiểu Mai về phòng hậu hạ cô tắm rửa. Tiểu Mai lại được đưa đi cô như món đồ để cho họ vườn qua vườn lại. Lúc đi ngang qua sân cô bắt gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thưởng đông mắt ngẩn lệ nhìn cậu ta như là muốn cầu cứu. Tiểu Mai không biết đó là anh trai của chồng mình, người đó là Trịnh Phong. Trịnh Phong vừa về tới anh đã nghe người ta xáo nhau về hôn lễ của nhà mình. Sau vài ngày không có ở nhà, anh không ngờ mẹ mình lại làm thật, cưới cho Trịnh Hải một cô nương xinh đẹp Lại còn sống đàng hoàng, anh thở dài hỏi gia nô, "Thiếu phu nhân của năm nay đi sao?" Người gia nô nọ trả lời, "Đúng rồi thưa thiếu gia, cô ấy cũng vừa tới." Trịnh Phong ở một tiếng giờ hỏi, "Cậu có biết mẹ tên Định làm gì cô ấy không?" Người nọ liền trả lời, "Dạ bái đường xong, phu nhân cho người đưa cô ấy đi chôn bên cạnh mộ của nhị thiếu gia 3 ngày. Sau 3 ngày khi quật mộ nên Nếu mà cuối con sống thì chính ra chúng ta chấp nhận cuối sống ở đây. Trịnh Phong tức giận quát, "Hoang đường." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net